Phía trước vang lên những tiếng trống. Chiên đã hấp dẫn sự chú ý của dược hổ. Nó kéo chúng ta vào trong đám người. Có một lão giả đang làm xiếc khỉ. Dược hổ thấy vậy thì thích thú, bắt trước động tác của con khỉ đang vờ đầu bứt tai. Ta hướng tụ kiều nói: "Tiểu thư ở đây với nó, ta đi mua một chút thức ăn vật." Ở cách đó không xa, có một hàng ăn vặt, ta mua mấy que mực quả thì lại nghe lời tiếng thét của dược hổ. Trong lòng ta ngẩn ra cuốn quyết bỏ lại tất cả, nhanh chóng chạy tới chỗ dược hổ. Lúc này, có một đám người vây quanh toàn tụ kiều và dược hổ vào giữa. Ở bên cạnh có một tiểu tử tai to mặt lớn, không ngừng hét lên: "Đánh chúng cho ta!" Nữ nhân thì bắt về trong phủ làm thiếp. Dịch Hộ che ở trước người Tụ Kiều, nổi giận đùng đùng nói: "A dám tới đây, cẩn thận sư phụ ta lấy mạng chó của chúng." Tiểu tử kia cười quái dị nói: "Ngươi có biết ta là ai không? Nương Triều thừa tướng chính là nghĩa phụ của ta. Đại tướng quân là cha ta. A dám không nể thể diện của ta?" mà dám tìm ta gây phiền phức. Ta đã biết đại khái tình hình từ trong đám người đang đứng bàn luận. Tiểu tử này là con của đại tướng quân Mộc Nhan, tên là Thiện Đô. Lúc nãy là do hắn đùa giỡn lão giả Siết Khỉ giật hộ đứng ra bên vực kè yếu, cho nên mới rước lấy tai họa này. Ta cười đi tới trước mặt Thiện Đô, nói: "Công tử Sao lại tính toán cùng với trẻ con như vậy?" Thiện Đô Say người nhìn ta một cái trên mặt hiện lên vẻ khinh thường nói, "Ngươi là sư phụ của nó?" Hắn đột nhiên mở miệng, phun một cục đờm tới chỗ ta. "Ta đã sớm đề phòng." Khi hắn phun cục đờm ra, tay phải nhanh chóng nắm đấm một quyền lên mặt hắn, làm cho thân hình của mập mạp này bay ra ngoài. Hai gã thủ hạ cầm một côn xông tới. Ta tuy rằng bị thương, nhưng đối phó với hai gã tay chân này vẫn còn thừa sức. Tay chân này vẫn còn thừa sức. Cho nên tay phải túm lấy một cây mộc côn, kéo về phía trước, đoạt lấy một côn từ trong tay của hắn, ngăn cản công kích của một người. Chân phải thì nhanh như chớp, đá trúng thân hình của hai người. Những tên thủ hạ này bình thường chỉ ỷ thế hiếp người, đâu có chịu vị đắng bao giờ. Khi thấy ta linh tiếp ra đòn thì kêu cha gọi mẹ, bỏ chạy. Thiện Đô thấy tình thế không ổn, lẫn vào trong đám người. Ta cầm một côn bẻ gãy đi tới trước mặt toàn tụ kiều hỏi: "Tiểu thư có sao không?" Tù Kiều lắc đầu, Diệp Hộ ở bên cạnh nói: "Xu phụ thật không công bằng, tại sao người không hỏi ta có sao không? Ta chết mắng. Người gây chuyện khắp nơi trở về ta tính sổ với người." Tù Kiều nhẹ giọng nói: "Chúng ta mau rời đi, nếu không những người kia sẽ không từ bỏ ý đồ đâu." Ta gật đầu. Toàn Tù Kiều nói rất có lý. Dù sao thì mình vẫn còn mang thương tiếp. Nếu như đám người kia tìm người tới giúp đỡ thì rất phiền phức, nên chúng ta lập tức cùng bọn họ rời khỏi chùa Lục Thường. Vừa ra tới cửa chùa thì đã thấy Thiện Đô trở lại. Hắn mang theo hơn trăm võ sĩ, tay cầm vũ khí. Vây chúng ta lại. Thiện Đô cười lớn, Tiểu tử, ngày chết của ngươi tới rồi." Giật hổ cả giận nói. "Sư phụ, chúng ta liều mạng với bọn họ." Ta hơi nhíu mày tiểu tử này tính tình kích động, sau này nhất định phải giáo huấn một phen. Hơn trăm võ sĩ này tay đều cầm cương đao sáng loáng, hướng chúng ta vọt tới. Hạo Hán không sợ thiệt trước mắt Ta nhân cơ hội này nắm tay toàn tụ kiều chạy vào trong chùa. Dực Hổ chạy theo phía sau chúng ta, hổn hển nói: "Xu phụ, đúng là không có nghĩa khí chỉ lo cho Thanh Thanh mà mặc kệ ta ư?" Chúng ta chui vào trong đám người. Mọi người thấy tình hình trước mắt thì ai cũng sợ trốn mất. Cuộc diện nhất thời lâm vào tình trạng hỗn loạn. Toàn tụ Kiều đang chạy thì hai chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất. Ta cúi cúi nâng nàng dậy, chỉ mới dừng lại một chút. Những võ sĩ kia đã chạy tới, vung dao chém vào đầu của ta. Ta ôm lấy cái eo nhỏ của Toàn tụ Kiều, kéo nàng dậy sau đó xoay mình một cái lùi lại phía sau, tránh thoát khỏi đòn công kích của đối phương. Đồng thời thúc cùi chỏ vào ngực của một tên, đánh cho tên võ sĩ kia lão đảo lùi lại phía sau. Dực Hộ vốn trốn ở trong đám người, nhưng khi nhìn thấy ta và toàn tụ kiều bị vây, thì muốn trở lại cứu chúng ta. Ta lớn tiếng nói, "Không cần lo cho ta, chạy mau." Hơn hai tên võ sĩ vây quanh ta và toàn tụ kiều, vòng vây dần dần co lại. Ta kéo Toàn Tụ Kiều về phía sau lưng, thấp giọng nói: "Theo ta, không cần sợ hãi." Toàn Tụ Kiều cố sức dùng bàn tay nhỏ nhắn, nắm chặt lấy tay của ta, nhẹ giọng nói: "Có người ở bên cạnh ta, ta không sợ." Ta quay đầu lại nhìn, thì thấy ánh mắt của Toàn Tụ Kiều âm nhu như nước, trong lòng không khỏi kích động. Da phong lạnh thấu xương hợp lại, Những suy nghĩ hào hùng trong lòng ta bút lên. Ta lạnh lùng nhìn đám người xung quanh. Sát khí bức nhân chậm rãi tảng mát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 51 giải sầu. Đột nhiên ở phía sau có một thanh âm uy nghiêm vang lên. Thiện đu. Ngươi lại gây sự. Thần âm này với ta mà nói tương đối có phần quen thuộc. Ta xoay người lại, thì thấy một tráng hán mặc trường bào màu lam đang đi tới. Người này mũi ươm miệng rộng, trên mặt đầy vẻ phong sương, đôi mắt màu lam hõm sâu dưới hai hàng lông mày rậm. Đây đúng là người mà ta tình cờ gặp gỡ ở Tế Châu. Đông Hồ phố thương hát liên chiến. Bên người hắn còn có võ sĩ đồ đáp. Người này không rời hắn một bước. Thiện đô dường như rất sợ hãi hát liên chiến cuối đầu thấp giọng nói. Hát liên thúc thúc. Là tiểu tử không biết sống chết này treo chọc dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. E. T. Nhi. Nhi. Đồ Đáp nhìn thấy ta làm hắn hơi ngạc nhiên, sau đó kề sát vào tai của Hát Liên Chiến nói cái gì đó. Hát Liên Chiến lúc này mới chú ý tới ta, khuôn mặt cũng kinh ngạc, không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này. Ta mỉm cười nói, "Hát Liên huynh, đã lâu không gặp rồi." Hát Liên Chiến cười ha ha nói, "Long huynh đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây?" ý nhớ của hắn đúng là vô cùng, chỉ mới gặp mặt ta một lần mà lại nhớ được cả họ. Ta mỉm cười nói, một lời khó nói hết. Lúc này Dược Hộ ở phía xa, nhìn thấy đám người này, lớn tiếng kêu lên, "Hách Liên thúc thúc." Sau đó hắn nhảy lên, ôm lấy cổ của Hách Liên Chiến. Hách Liên chiến vô cùng mừng rỡ đưa tay ôm lấy hắn, tung lên cao nói: "Hảo tiểu tử, chẳng phải ta nói sau này phải gọi ta là Hách Liên đại ca sao?" Dực Hổ cười nói, trên người thúc thúc toàn lông đỏ. "Dương, Dương Quy, Quy, ơi, ê. ê, tê." Nhi gọi là thúc thúc tức là nể mặt thúc rồi đó. Hát Liên chiến tung hắn hai vòng trên không, sau đó mới giao hắn vào trong tay của Đồ Đáp. Dược Hộ chỉ vào Thiện Đô nói: "Hát Liên thúc thúc chính là tên bại hoại này đối rết cháu." Hát Liên chiến căm tức nhìn Thiện Đô nói: "Ngươi đúng là càng ngày càng không ra gì, bắt nạt cả tiểu hài tử." Thiện Đô tuy rằng ngay ngực đã quen Nhưng ở trước mặt Hách Liên Chiến cũng chỉ có cách vân dạ cúi người nói. Chức Nhi không biết những người này là bằng hữu của Thúc Thúc cho nên mới có điều mạo phạm. Không bằng như vậy, Chức Nhi mời mọi người tới Kim Tôn Tứ Uống rượu tạ tội. Hách Liên Chiến lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta không có tiền mời bằng hữu? Còn không mau mang theo thủ hạ của ngươi rời đi, ở chỗ này làm ta mất hứng." Thiện Đô liên tục gập đầu, lúc gần đi còn cầu khẩn nói: "Hách Liên thút thút ngàn vạn lần không nên đem việc này nói cho mẫu thân của ta biết. Hách Liên khiến cách mắng. "Còn không mau đi." Thiện Đô lúc khẩn trương rời đi. Hách Liên khiến nhìn ta cười nói: Cái tên vô liêm sỉ này lại quấy nhiễu Long Huynh, người làm thúc thúc như ta sẽ thay hắn vồi tội." Dật Hổ mỉm cười nói, "Hát Liên ca ca hôm nay phải mời chúng ta một bữa thật ngon." Hát Liên khiến cười nói, "Ngươi tại sao lại gọi ta là ca ca rồi?" Dật Hổ cười đắc ý nói, "Gọi là ca ca, vì không muốn gọi là thúc thúc đại hoại." Chúng ta cùng nhau cười ha hả. Kim Tôn tước cách chùa Lục thường rất gần. Đây là một tử quán nổi danh. Từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì đặc biệt. Xung quanh trồng rất nhiều dương liễu. Xây dựng bằng tường đất. Là kiến trúc tầm thường nhất của người Hồ. Chỉ có chỗ đặc biệt duy nhất Đó chính là trên tấm biển của quán có viết ba chữ Hán Kim Tông Tứ. Bất pháp mạnh mẹ con lực. Tràn ngập khí thế hào hùng. Từ trong chữ viết ta nhận ra mấy chữ này có nét giống với mấy bức thư pháp ở cạnh Sơn Vương phủ. Chắc là do Mạc Vô Thường viết, nhưng mà tâm tình của hắn khi viết tấm biển này lại vô cùng khác thường. Hách Liên chính nói: Chủ nhân của tử quán này đã từng mở tiệm ở Đại Khang nhiều năm. Mười hai năm trước mới trở về nơi đây. Tấm biển này được viết từ khi còn ở Đại Khang. Ta khen. Chữ thật tuyệt. Hát liên chiến gật đầu nói. Vị tiên sinh viết những chữ này là một kỳ tài. Tổ Kiều nhìn thơ pháp trên tấm biển mà ngơ ngác xuất thần, ta thấp giọng nói thanh thanh cô nương đang suy nghĩ gì vậy? Toàn Tổ Kiều nhíu đôi mày lại, nói: "Bức thư pháp này cũng là thủ bút của Mạc tiên sinh, nhưng mà lại không quá giống." Ta thưởng thức nhìn nàng một chút, toàn Tổ Kiều có thể nhìn ra sự khác thường giữa nét bút thì đúng là không tầm thường. Trước cửa quán có hai hồ nữ đứng tiếp khách. Ở Khang Dô ta cũng đã gặp không ít tử quán của người hồ. Cũng biết đại khái về lễ nghi đón khách của họ. Hồ nữ dẫn chúng ta đi tới một gian nhà gỗ một mạc. Trên bốn bức tường bên trong treo đều cung tiễn các loại. Trên mặt đất trải thảm lông dê. Chúng ta theo thứ tự ngồi xuống. Hát liên chiến gọi mấy món ăn đặc sắc, sau đó xoay người nhìn ta, nói Ở đây nổi danh nhất là Tam Lạc Tử, không biết Long Huynh đã từng uống chưa? Ta mỉm cười nói Có phải là Tam Lạc Tử bắt nguồn tử ba tư? Hát liên chiến ngạc nhiên nói Long Huynh đệ cũng biết loại rượu này Tại hạ đã từng nghe nói qua điển cố của Tam Lạc Tử Rượu này khởi nguồn từ Ba Tư, được pha chế giữa ba loại rượu Am Ma Lạc, Bỉ Lê Lạc, Hà Lê Lạc, nhưng vẫn vô duyên chưa từng được thưởng thức. Hách Liên chiến khen: "Long huynh đệ quả nhiên học thức hơn người." Hắn nhìn hồ nữ nói: "Mọi thứ đều mang cho ta hai vò." Hồ nữ mỉm cười ngọt ngào nói: thật là không may. Rượu Bỉ Lệ đã bị Mạc Tiên Sinh mua toàn bộ. Nếu mấy vị muốn uống thì ngày mai xin hãy trở lại." Hát Liên Chiến cười khổ nói. "Lão nhân này tính tình cổ quái, tại sao lại chỉ mua một loại rượu?" Dật Hộ nói. "Hắn đâu chỉ cổ quái mà là một lão đầu nhi biến thái." Tuệ Kiều trách mắng Giật hổ: Sao có thể nói vậy sau lưng Mặc tiên sinh như vậy chứ? Giật hổ thè lưỡi nói: Hôm nào đó để đi trộm của hắn hai vò. Hồ nữ đứng bên cạnh cười nói: Chúng tôi mặc dù không có rượu vì Lê Lạc, thế nhưng lại có một loại rượu mới từ Ô Qua Sơn được tiến cử sang. Đó là Long Cao Tử. Mấy vị có muốn thưởng thức một chút không?" Hát Liên tiến gật đầu nói, "Được, nhanh mang lên đây." Hát Liên tiến cùng với ca nâng cốc chúc mừng. Còn về tình hình bản thân, ta chưa mở miệng thì Dược Hổ đã đem sự tiếp truyền kỳ của ta kể lại một lần. Ta cũng sớm biết, mình không thể giấu giếm được. Cho nên cứ mặc nó thêm mắm thêm muối. Chu Tơ Hát Liên Chiến nghe vậy thì trợn trừng mắt, ngàn vạn lần cái tên văn báo danh chốn Đông Hồ lại là ta. Hát Liên Chiến than thở, những chuyện mà Long huynh đệ phải trải qua thực sự là có nhiều phức tạp. Nếu như ta biết trước tin tức về ngươi thì đã không để ngươi bị làm nhục tới như vậy. Ta vươn bép rượu lên nói, Long Mỗ tin tưởng trời cao sẽ tự có an bài. Nếu như không có những chuyện này thì Long Mỗ đâu có quen biết được nhiều bằng hữu tình thâm nghĩa trọng tới như vậy. Ánh mắt của ta hơi liếc về Toàn Tụ Kiều một cái. Toàn Tụ Kiều đương nhiên là hiểu ý của ta. Khuôn mặt hơi đỏ lên. Vội vã bưng bát rượu che giấu sự e thẹn của mình. Hát Liên Chiến nhìn toàn tụ kiều một chút, lại nhìn ta một chút, thầm ý nói xem ra Long huynh đệ rốt là được nhiều hơn mất. Chúng ta chạm bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Tử lượng của Hát Liên Chiến quả thực là rất lớn, sau khi uống xong ba loại rượu, mặt vẫn không đổi sắc. Ta đã có chút say, toàn tụ kiều nhắc nhở ta, nói Thân thể của ngươi còn chưa phục hồi như cũ, uống ít chớ để say." Hách Liên chiến cười to nói, "Đúng là tri kỷ của Long Huynh, say thì tình càng thêm thân." Tính tình của hắn phóng khoáng, nghĩ gì là nói ra cái đó, không hề cố ý. Giải sầu hai, khuôn mặt của toàn tụ kiều đỏ bừng, bỗng ngồi cách xa ta một chút nữa, nhưng lại bị ta chặn lại. Đôi mắt đẹp của nàng có chút thoáng cách nhìn ta một cái. Ta mượn cảm giác say. To gan cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Lúc nãy khi chạy trốn, ta cũng có cầm tay. Thế nhưng khi đó tâm tình làm sao bằng được bây giờ. Toàn Tụ Kiều chỉ giả vờ mang tính tượng trưng một chút, rồi cứ để mặc ta cầm. Hành động của chúng ta không sao qua mắt được dược hộ, hắn lập tức kêu lớn. "Xu phụ, người cầm tay thanh thanh tỷ tỷ thì tỷ tỷ ấy làm sao có thể dùng bữa?" Câu nói này làm cho chúng ta xấu hổ vô cùng. Toàn tụ kiều e, e thẹn vô cùng, cố sức tách bàn tay của ta ra, nhẹ giọng nói, "Ta đi ra ngoài nhìn phong cảnh một chút." Sau đó đi như chạy ra ngoài cửa. Hắc Liên Chiến và Đồ Đáp đều là những người thông minh, hai người cười lên ha ha, Hắc Liên Chiến phút đầu giật hộ nói: "Để phá hoại chuyện tốt của sư phụ, cẩn thận hắn giáo huấn lại đệ đó." Giật hộ có chút sợ hãi hỏi: "Sư phụ sẽ không nhỏi mọn vậy chứ?" Ta gã bộ hung dữ nói: "Ta đang suy nghĩ xem nên dùng biện pháp gì để hành hạ ngươi." Diệp Hổ cười chạy ra ngoài cửa. "Ta gọi Thanh Thanh tỷ tỷ tới để cho sư phụ tiếp tục cầm tay." Hát Liên Chiến còn chưa uống xong một ngụm rượu, nghe được câu nói này thì phู่ một tiếng, phun hết ra ngoài. "Ta cũng phải cười lớn." Hồ nữ kiều mị một lần nữa rót đầy rượu cho chúng ta. Tình cảnh này làm cho ta nhớ lại thời vẫn còn ở Khang Đô. Tâm tình thoải mái nên nhịn không được ngâm. Cầm Tấu Long môn chi lục đồng, ngọc hồ mỹ tử thanh nhược không. Thôi huyền phất trụ giữ quân ẩm kháng chu thành bích nhang thủy hồng. Hồ cơ mạo như hoa, đương lưu tiểu xung phong. Tiểu xung phong, Vũ La y quân kim bất tối tương an quy. Dịch giả tạm dịch Táo khúc cầm dưới gốc cây ngô đồng ở Long Môn, ngọc hồ mỹ tử trông suốt như không. Gảy nhẹ cung huyền cùng Quan Vương đối ẩm, trong thành Chu Tử Sanh đã chuyển sang đỏ. Thiếu nữ hồ dung mạo đẹp như hoa, ở quán rượu cười như gió xuân về. Cười như gió xuân, múa như chim bay, chẳng nhẽ Quan Vương không say lại về. Hát Liên tiếng gõ nhịp trầm tồ khen ngợi nói: Hay cho câu chẳng nhẽ quân vương không say lại về, nào, hôm nay chúng ta không say không về. Xe ngựa lung lay lúc lắc, ta đã có bảy phần say, sao không nhân cơ hội này phóng túng một phen? Từ mỗi ta ngửi được mùi hương thơm, ta biết Toàn Tụ Kiều ở ngay bên người. Ta mượn việc say tựa đầu vào vai nàng. Toàn Tụ Kiều muốn đẩy ta ra, Nhưng lại có chút không đành lòng. Cứ để cho ta tựa vào thân thể mềm mại của nàng. Xe ngựa vẫn đi, nàng dí nhẹ một ngón tay vào trán của ta, nói: "Ngươi không nên giả bộ, ta biết ý định của ngươi rồi." Trong lòng ta cười thầm, vẫn không lên tiếng chút nào, bàn tay cố ý chạm vào đôi chân ngọc của nàng. Toàn tụ kiều như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nỗ lực ngồi sang một bên chúng ta. Ta nheo mắt nhìn nàng, thì thấy khuôn mặt toàn tụ kiều đỏ hồng. Trong đôi mắt đẹp có vài phần ngượng ngùng, lại có vài phần mừng rỡ. Ta cũng không tiếp tục làm ra những hành động quá phận. Toàn tụ kiều ở trong lòng ta thuần khiết không chút tì vết. Không thể kinh nhường nàng được. Không biết từ lúc nào, ta đã dựa sát vào toàn tụ kiều mà ngủ thật say. Khi tỉnh lại thì mình đã nằm trong gian phòng của mình. Ta ngồi dậy, mở cửa sổ thì thấy trăng đã lên cao. Cửa phòng nhẹ mở. Toàn tụ kiều mặc một bộ trường bào màu trắng đi tới. Chân đi guốc gỗ. Chiếc tất dài màu trắng không nhiễm một hạt bụi. Giống như một đóa hoa bát hợp ở trong đêm. Nàng cười nhạt một tiếng, sự ưu nhã của nàng đã làm động lòng người, nàng đặt một cái khay lên bàn, nói: "Ngươi hãy uống canh giải rượu đi." Ta đi tới bên cạnh nàng, uống cạn bát canh, cố ý hỏi: "Hôm nay ta say có làm việc gì thất lễ không?" Tụng Kiều lắc đầu, nhẹ nhàng nói: Các ngươi chắc lâu không gặp nên uống say như chết, uống như vậy không có lợi cho thân thể." Ta gật đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của nàng, âm nhu nói, "Thần thần ta đáp ứng nàng từ giờ trở đi sẽ không bao giờ uống nhiều như vậy nữa." Tù Kiều xấu hổ nói, "Ta là gì của ngươi, ngươi hứa với ta làm gì?" Ta đặt tay lên vai của nàng, toàn tụy kiều cúi đầu xuống nói, "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Ta chậm chậm ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng, đôi mắt đẹp của toàn tụy kiều khép lại, thân hình hơi run lên. Ta nhẹ nhàng hôn một cái lên cái trán của nàng, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi môi anh đào căng bóng. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất gấp, chúng ta cúng quyết buông nhau ra. Thanh âm của Dược Hổ vang lên ở bên ngoài. Thanh Thanh tỷ tỷ, ta mở cửa phòng, thấy Dược Hổ rất vội vã đi vào, cầm cánh tay của toàn tụy Kiều, nói: "Thanh Thanh tỷ tỷ tỷ tỷ từ khi về nhà liền giam mình trong phòng, ngay cả cơm tối cũng không ăn." Đệ đã đi gọi cửa Nhưng tỷ ấy không chịu mở, đệ rất lo lắng, không biết tỷ ấy có xảy ra chuyện gì không. Ta và toàn tụ kiều nhìn nhau, đồng thời nói, chúng ta cùng đệ đi xem thế nào. Chúng ta đến chỗ ở của Hoàng Nhan Vân Na. Quả nhiên đúng như lời của dược hộ nói, cửa phòng được đóng từ bên trong. Trong phòng vẫn có ánh nến hắt ra. Hình bóng xinh đẹp của nàng in lên cửa. Tụng Kiều nhẹ nhàng gõ cửa nói: "Tiểu tỷ." Hoàng Nhan Vân Na không trả lời, giật hổ lập tức la lớn. "Lẽ nào nàng gặp chuyện gì đó không hài lòng, không biết là có liên quan gì tới ta hay không?" Toàn Tụng Kiều thấy cửa phòng không mở, không biết làm gì khác hơn là lo lắng thở dài. "Ta khuyên nhủ nói: Nành men theo dược hổ mau về phòng nghỉ ngơi đi, Hoàng Nhan tướng quân cần yên lặng một chút. Trở lại phòng mình. Trong lòng ta bỗng bị vây kín bởi một bóng ma. Ngày ấy ở Ngọc Tiền cung, Gia Lộc Sĩ Nghi đã thành công khơi mào lên tính ghen ghét đố kỵ của Hoàng Nhan Liệt Thái. Sau khi ta bị thương, lại ở trong Vương phủ, Nếu như chuyện này truyền vào trong tai của Hoàng Nhan Liệt Thái, thì Hoàng Nhan Vân Na chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Ta và Ô thị Hành Quán nếu muốn đứng được ở Hắc Sa Thành thì chắc chắn phải có sự trợ giúp của Hoàng Nhan Vân Na. Thế nhưng Hoàng Nhan Liệt Thái lại sinh hận với ta. Đệ vị của Hoàng Nhan Vân Na tất sẽ bị ảnh hưởng. Và tình cảnh của ta và ô thì lại càng trở nên khó khăn. Nghĩ tới những chuyện này, ta không cách nào nghĩ được nên mặc quán áo tử tế đi tới hoa viên của Vương phủ. Đêm khuya yên tĩnh không một tiếng động, ánh trăng như nước trong trẻo nhưng lạnh lùng. Gió đêm thổi hiên hiên, làm cho cơn buồn ngủ của ta biến mất không còn tăm hơi. Nhìn vầng trăng sáng trên cao, Ta không khỏi nghĩ tới những chuyện ở Đại Khan. Bất giác mới nhớ, mình ở Đông Hồ cũng đã được hơn nửa năm rồi. Ta đã nhiều lần nghe ngóng, phụ hoàng vẫn bình an, thế nhưng với tuổi của người thì lúc nào cũng có khả năng mất. Nếu như ta không trở lại Đại Khan trước khi người băng hà thì mọi nỗ lực của ta cũng hóa thành công cốc. Ta bùng bã thở dài một hơi, cũng ngay lúc đó, ở bên kia cũng truyền tới tiếng thở dài. Ta ngạc nhiên xoay người sang phía đó, thì thấy Hoàng Nhan Vân nam mặc trang phục của đông hồ màu xanh, đứng ở bên cạnh một đóa hoa. Quả nhiên là người còn đẹp hơn hoa. Khuynh quốc khuynh thành. Ta nở nụ cười ấm áp, Tâm tình của nàng cũng không yên như ta nửa đêm tới hoa viên giải sầu. Đã trễ thế này vì sao ngươi còn chưa đi nghỉ? Ánh mắt của Hoàng Nhan Vân Na lại trở lại trên đó hoa, ta chậm rãi đi tới bên người nàng thấp giọng nói. Hoàng Nhan tướng quân cũng không ngủ được ư? Hoàng Nhan Vân Na u oán thở dài một hơi. Ta thử hỏi Chẳng lẽ tướng quân phiền não vì chuyện của Ô thị hành quán? Hoàng Nhan nhìn ta một cái nói, "Việc này không có quan hệ gì với các người." Nàng dừng lại một chút lại nói, "Quốc quân đã giải trừ binh quyền của ta, bảo ta đóng quân ở Hắc Sa Thành." Trong lòng ta ngẩn ra, Hoàng Nhan Vân Na đúng là đã bị chúng ta liên lụy. Hoàng Nhan Vân Na nói, Thất phụ ta lại đi ân sủng cái tên gia tộc Xíp Mi. Người này gian ngẩn vô cùng. Có thủ tất báo. Ngươi và thủ hạ đấu sĩ của ngươi cũng nên sớm ngày rời khỏi Hắc Sa Thành. Trên trán của nàng hiện lên sự u buồn không cách nào xóa đi được. Ta mỉm cười nói, tướng quân ở lại Hắc Sa Thành cũng là một chuyện tốt, ít nhất có thể ở cùng với dược hổ. Hoàng Nhanh Vân Na gật đầu, từ trong đôi mắt đẹp của nàng lóe ra hai điểm trong suốt. "Giải sầu ba." Ta thầm nghĩ, không nghĩ tới binh quyền và địa vị lại trọng yếu với nàng như vậy. Cứ theo tình thế của Hoàng Nhanh Vân Na hiện nay, thì nếu tiếp tục, ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn. Khi đó tình cảnh của chúng ta như thế nào không nói cũng biết. không văng nhân cơ hội này, mau chóng rời khỏi Hắc Sa Thành. Trong đầu ta bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, lập tức nói: "Hoài nhanh tướng quân, âu thì ở bên ngoài Hắc Sa Thành có một cái tiểu trấn, rơi đó cách xa sự ồn ào của trần thế. Đó là một nơi giải sầu rất tốt, nếu như tướng quân muốn, ngày mai chúng ta có thể tới đi chơi hai ngày." Hoàng nhanh Vân Na trầm ngâm một chút, gật đầu nói: "Cũng được, ngày mai chúng ta khởi hành tới nơi đó." Chính ngọ ngày hôm sau, ta cùng nhóm người của Hoàng nhanh Vân Na rời khỏi Hắc Sa Thành. Sát cấp thai xuất lĩnh hơn 10 võ sĩ đã chờ trước ở hạ mã kiều. Hắn phóng ngựa đi tới bên người ta, nói: Cố nhân, thuộc hạ đã sai đột tạ tới Tam đỉnh tập trước để chuẩn bị." Ta thỏa mãn gật đầu. Hoài Nhan Vân Na đột nhiên xuất hiện trong đội ngũ. Nàng mặc trang phục bằng lụa. Khí Vũ Yên ngang nói: "Lên đường đi." Sau đó nàng quất một roi, con ngựa hí dài một tiếng, phóng ra ngoài cửa thành. Lúc ra khỏi thành tâm tình của Hoàng Nhan Vân Na lại càng xấu, một mình đi trước đội ngũ. Ta và sát cáp thai đi cuối cùng. Sát cáp thai thấp giọng nói. Mọi việc đã an bài thỏa đáng từ tam đỉnh tập, chúng ta có thể rút lui lên lâm trường ở biên cảnh. Ta gợt đầu nói. Gia luật xích mi chắc chắn sẽ không phát hiện. Chuyện này chúng ta đừng để lộ ra ngoài." Sát Các Tha nhìn Hoàng Nhan Vân Na ở phía trước, nói: "Hoàng Nhan tướng quân có nhận ra mục đích thực sự của chúng ta khi đi tới Tam đỉnh tập?" Ta mỉm cười nói: "Nàng thông tuệ hơn người, đương nhiên là có thể đoán ra mục đích của chúng ta. Nhưng mà ta cũng tin tưởng Lần này nàng đã đồng ý đi Tam đỉnh tập giải sầu cũng là vì muốn thành toàn cho chúng ta." Sát Các Khai có chút cảm khái nói, "Chuyện lần này nhất định sẽ ảnh hưởng tới Hoàng Nhan tướng quân, sau này nàng và gia lộ, Xích Mi lại càng như nước lửa khó dung." Trời chiều đã ngả về tây, hoàng hôn bao phủ lên toàn bộ Tam đỉnh tập khiến nó đỏ như máu. Đại môn của tòa thành đã mở từ lâu, hai mươi kỵ sĩ chi làm hai hàng đứng chờ trước cửa. Xem ra đột tạ đã sớm thông báo cho bọn họ phải chuẩn bị chú đáo. Hoàng Nhan Vân Na miễn cười nói. Có thể nhận ra, ngươi đã tốn không ít công phu. Tạ ha hả cười nói. Hoàng Nhan tướng quân đại giá quan lâm, sao lại không long trọng được mời. Ta và Hoàng nhanh vồm. A nương. Nương. Ta dẫn đầu đi vào trong đại môn. Toàn bộ tiểu tróng đã được quét dọn vô cùng ngăn nắp. Con đường bằng đá xanh cũng đã dội nước rửa qua. Cõi vẻ trong suốt như ngọc. Khi móng ngựa đạp lên nó thì vang lên những âm hưởng dễ nghe. Lần này trở lại tiểu tróng tâm tình của ta khép hẳn lần trước. Từ nô lệ đến chủ nhân, điều này đã làm cho ta có biến hóa long trời lở đất. Sát Cáp Tha dẫn Hoàng Nhan Vân Na đi nghi ngơi, Lan Thứ đi tới bên cạnh ta thấp giọng nói: "A, đông không biết đi đâu rồi?" Ta nhíu mày. "Hồ nữ Ô Linh kia an táng ở đâu?" Lan Thứ chỉ về phía bắc của tiểu trấn Nói, nơi đó có một mộ địa Mộ địa là một nơi hoang vu, nằm ở lưng trường núi Ở đây mai tán rất nhiều đấu sĩ, nô lệ Trên những nấm mộ này toàn cỏ hoang, không có bi Nên chẳng biết là mộ nào mai tán ai À đông lặng lẽ đứng trước ba ngôi mộ Hai hàng lệ cứ chạy ra Ô linh chắc chắn được mai táng một trong những ngôi mộ này. Thế nhưng hắn lại không có cách nào nhận ra được. Ta không muốn quấy rầy hắn, sai người đi xuống dưới chân núi. Ở chân núi ta gặp Sát Các Khai, sau đó đem những chuyện ta an bài, nói lại với hắn một lần. Ta chỉ mộ địa trên núi, nói: "Ngươi hỏi thăm một chút Xem ra nữ đầy tớ Âu Linh được mai tán ở đâu, thuận tiện sửa sang lại ngôi mộ cho nàng. Sát cáp thai nói. Ba ngày trước, ở một trường vận chuyển tới hơn hai trăm con túng mã. Chủ nhân có thể tới mã trường một chút. Xem có tọa kỵ nào hợp với mình hay không. Ta gợt đầu. Căng cứ theo con đường mà sát cáp thai chỉ. Đi tới mã trường. Khi tới nơi thì phát hiện Hoàng Nhan Vân Na và Tổ Kiều cũng ở đây. Dực Hổ đang thuần phục một con ngựa đen. Hoàng Nhan Vân Na tâm tình xem ra tốt hơn nhiều, thỉnh thoảng cười nói. "Dực Hổ, giữ chắc cái cổ của nó, ngàn vạn lần đừng có buông tay." Dực Hổ ôm chặt lấy cổ ngựa, mặc cho nó tung nhảy thế nào vẫn vững vàng cưỡi trên lưng. Nó từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa. Cưỡi ngựa đã thuần thục. Con ngựa kia nhảy một lúc thì mệt, rốt cục cũng bỏ qua, bắt đầu chạy chậm lại. Ta nhìn Hoàng Nhan Vân Na nói, "Hoàng Nhan tướng quân có nhìn trúng con nào không?" Hoàng Nhan Vân Na cười nói, Vừa rồi ta chỉ để ý giật hổ thuần phục ngựa, chứ không chú ý tới con nào cả. Ba người chúng ta đi tới bên cạnh hàng rào trắng. Bên trong có khoảng hơn 200 con ngựa. Có một con lông trắng, thân thể béo tốt. Ta nhịn không được khen ngựa. Ngựa tốt. Hoàng Nhan Vân Na cười nói, Nhìn con này tinh thần uy mãnh, thế nhưng lại không phải lương câu có thể rong ruổi ngàn dặm. Thuộc xem tướng ngựa ta biết rất ít, nếu như có tiêu chấm kỳ ở đây thì có thể thông thạo vài phần. Hoàng Nhan Vân Na nói, bí quyết chọn ngựa là phải nhìn xương của nó. Những con ngựa người to, bốn chân ngắn, móng ngựa lớn thì chỉ là loại chạy chậm. Chạy đi kéo xe. Ta chỉ vào con ngựa nói: "Con ngựa kia thân thể cao to, tứ chi thon dài, có phải là lương câu hay không?" Hoàng Nhanh Vân Na cười nói: "Ngươi bảo người dắt tới để ta nhìn mới biết được." Có một gã võ sĩ đứng bên cạnh gọi lớn: "Tứ lão đầu nhi, đem con ngựa kia dắt tới đây." Từ trong mã trường có một lão giả gầy nhون xương đứng dậy. Vốn lão đang ngồi xổm tắm cho ngựa. Nên chúng ta không lưu ý tới sự hiện diện của lão. Lão giả kia run rẩy đi tới chuồng ngựa, kéo con ngựa đó tới trước mặt chúng ta. Hoàng Nhan Vân na nói: "Con ngựa này tuy rằng tứ chi thon dài, thế nhưng bắt đòi rắn chắc, chân nhỏ" hiển nhiên không tốt cho việc chạy nhanh. Ta cười cười, ánh mắt nhìn vào lão giả kia, hắn rõ ràng là người trung nguyên, râu tóc hoa râm, trong một thời gian dài không vệ sinh khiến hắn có vẻ tiều tụy. Thế nhưng đôi mắt lại thường lóng sáng, khí chất tuyệt không giống gã tính tầm thường. Lão giả Kỳ thật không ngờ ta cũng là người trung nguyên, không khỏi gặp mình, lập tức cúi đầu xuống. "Lão là người nước nào?" Ta mở miệng hỏi. Lão giả Kỳ cung kính đáp, "Lão nô là người Tần Quốc." Ta ngơ ngác, thổ âm của lão giả này là vùng Tây Châu, cho nên ta không khỏi đánh giá lão kỹ hơn. Ta nhớ phụ thân của giao Như là Điền Tuần và Điền Ngọc Lâm đều bị xung quân ở Bắc Cương. Do Điền Ngọc Lâm giết vệ thịển là con trai của vệ Đông Lâm, nên hai người phải bỏ chạy về Đại Tần. Trong khi chạy trốn thì Điền Tuần không biết thất lạc ở đâu, lẽ nào lão giả này lại là hắn? Lão giả kia thấp giọng nói: "Nếu như chủ nhân không có gì phân phó nữa, lão xin đi tắm cho ngựa." Ta gật đầu nhìn theo lão giả này đi xa. Tùng Kiều nhẹ nhàng nói: "Ngươi quen hắn?" Ta mỉm cười nói: "Không nhận ra, chẳng qua chỉ cảm thấy hiếu kỳ vì hắn là người đại tần mà thôi." Màn đêm buông xuống, sát cát khai ở Bắc Phộng Lâu Thiếp Yên, chiêu đãi nhóm người của Hoàng Nhan Vân Na. rượu và thức ăn tuy rằng phong phú thế nhưng ăn cơm chỉ có ta. Hoàng Nhan Vân Na, toàn tụ tiểu ba người. Diệp Hỏa vì mệt mỏi cho nên ăn một chút rồi đi về ngủ. Rượu tới nửa chừng Tụ Kiều đứng dậy cáo từ chỉ còn lại ta với Hoàng Nhan Vân Na hai người ngồi đối diện. Ta cầm chén rượu nói, Hoàng Nhanh tướng quân có còn nhớ lần chúng ta uống rượu ở Hắc Sa thành hay không? Giải Sầu 4. Hoàng Nhanh vâng nam mỉm cười cười, khẽ gật đầu, cùng ta chạm một chén rượu nói: "Nhất tối giải thiên sầu, rời khỏi vùng đất thị phi Hắc Sa thành, ngay cả tâm tình uống rượu cũng trở nên tốt hơn rất nhiều." Ta cùng nàng uống cạn một chén. Hoàng Nhan Vân Na tự mình rót cho ta một chén rượu đầy. Đôi mặt đẹp màu xanh nhìn thẳng vào ta nói. Ngươi định rời đi đúng không? Ta cầm chén rượu lên, đưa mắt nhìn vào những giọt nước đang giao động, chậm rãi gật đầu. Hoàng Nhan Tướng Quân có thể trách ta quá mức ếp kỹ không? Hoàng Nhan Vân Na lại uống một chén rượu. Nhìn ra vầng trăng cao xa kia, u oán thở dài một hơi. Quốc quân tướng bỏ binh quyền của ta, hơn nữa. Nàng dường như muốn nói cái gì đó, nhưng mà lại thôi. Bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy chén rượu, yên lặng uống một mình. Ta nhìn khuôn mặt đẹp của nàng trở nên mơ hồ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc vô cùng. Nàng tuy rằng thông minh, hễ nhưng xuất thân lại bị giới hạn, cho nên không cách nào ổn định được thế lực của mình trong triều đình đông hồ. Hơn nữa lại có hoàng nhan liệt thái giòm ngón nàng, hoàn cảnh của nàng trong thời gian tới càng thêm nguy hiểm. Ta ấy nãy nói, nếu như không phải vì ô thì hoàng nhan tướng quân cũng sẽ không đắc tội với tên tiểu nhân gia lộc Sếp Mi. Hoàng nhanh vâng na cười nhạt một tiếng. Ngươi chắc là không biết thúc phụ và phụ thân của ta lúc còn sống không vừa mắt nhau. Lúc trước, nếu không phải như hắn suối đột tiên vương phế phụ thân ta xuất chính Bắc Hồ, thì phụ thân của ta cũng sẽ không chết trận. Nàng nói tới chuyện thương tâm này, đôi mắt đẹp đỏ lên, Hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống trên bàn. Nàng nhanh chóng lau nước mắt, nhìn ta cố cười một cái. Ta chưa từng khóc trước mặt người nào, ngươi đừng thấy vậy mà cười ta. Mấy năm nay tướng quân nhất định chịu không ít khổ cực. Ta dồn ngân dao, cắt một miếng thịt dê, đặt ở trong đĩa của Hoàng Nhan Vân, "A, nương, nương a." Hoàng Nhan Vân na nói: Sau khi phụ thân của ta mất, ta và đệ đệ sống nương tựa vào nhau. Tiên vương kiên quyết không thừa nhận huyết thống của ta. Cho ta ở lại cạnh Sơn vương phủ đã là một ân huệ lớn lao rồi. Ta và Hoàng nhan vương Na nâng cốc dạ đàm, chẳng mấy chốc mà đêm đã khuya. Chúng ta cảm thấy như nỗi buồn vơi đi. Rượu ngon đã cạn năm vò, Nhưng tinh thần của ta lại chợt tỉnh táo. Nhưng người trước mắt trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác lưu luyến. Hoàng Nhan Vân na có chút men say, cười nói: "Ngươi nghe ta nói nhiều như vậy, có thấy phiền hay không?" Ta lắc đầu nói: "Được nghe tướng quân nói chuyện cả đời, Tác Linh cũng không phiền." Hoàng nhanh vâng Na ha ha nở nụ cười, bưng chén rượu lên nói: "Ngươi nếu như muốn bỏ trốn thì mai thu thập một chút rồi rời khỏi đây, ta sẽ thay ngươi ớm phó." Trong lòng ta vô cùng cảm kích. Mục đích của Hoàng nhanh vâng Na khi hẹn ta tới đây uống rượu, thực chất là muốn trợ giúp ta. Điều đó đã chứng minh Vị trí của ta ở trong lòng nàng cũng không phải là con số 0." Hoàng Nhan Vân Na nói, "Đêm nay chỉ có ta nói chuyện, không phân biệt cái gì cả, ngươi có cái gì? Muốn nói không? Hay là ngươi đem chuyện của mình nói cho ta biết? Quá khứ của ta, Hoàng Nhan Tướng Quân đã biết hết rồi." Hoàng Nhan Vân Na thở dài, Bỏ đi, ta biết trong lòng ngươi chưa bao giờ coi ta là bằng hữu chân chính." Nàng ngựa đầu uống cạn một chén rượu cuối cùng, đứng lên nói: "Đêm đã khuya, ta đi ngủ." Mới đi được một bước, chân nàng bỗng nhiên mềm nhũn, thân hình đột nhiên đổ về phía trước. Ta cũng vội quớp đỡ lấy cánh tay nàng. Ta đưa Tống Quân về phòng. Hoàng nhanh vâng na đẩy ta nói, không cần ta muốn yên lặng một mình. Nàng chậm rãi đi ra ngoài cửa. Ánh trăng chiếu lên thân hình hoàn mỹ không tì vết của nàng. Có một sự cô đơn và bất lực không nói nên lời. Nhưng bề ngoài nàng vẫn kiên cường và che chở cho mọi người. Ta nhìn theo bóng hình xinh đẹp của nàng thật lâu, cho tới khi hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Sát Các thai lặng lẽ đi tới bên người của ta cung kính nói, "Chủ nhân, ta đưa bàn tay rạ thấp giọng nói, đêm nay ngươi bảo mọi người chuẩn bị, ngày mai chúng ta rời khỏi Tam đỉnh tập, chạy thẳng theo hướng đông, đi tới Lâm Trường Thương Bạch Sơn." Sát Các thai kinh ngạc nói, "Chủ nhân đã nói việc này với Hoàng Nhan tướng quân?" Ta hực đầu. Nàng đã sớm nhận ra mục đích của chúng ta, hơn nữa còn đồng ý trợ giúp chúng ta rời đi. Sát Các khai cảm thán nói. Hoàn nhan tướng quân đối với chủ nhân đúng là tình nghĩa sâu nặng. Ta nở nụ cười khổ, từ ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân toàn tụ kiều lại đi tới. Ta tiến lên nghênh đón, mỉm cười nói: "Đã khuy thế này, Sao lại còn chưa ngủ?" Tụ Kiều nhẹ giọng nói, "Ta có mấy lời muốn nói với ngươi." Ta chỉ hướng hồ nước trong chốn nói, "Qua bên kia một chút." Ta và toàn Tụ Kiều đi dọc theo con đường đá xanh. Gió mát lướt qua, trong sáng lung linh, nước chảy dưới trăng. Thỉnh thoảng lại có một làn nước gợn qua, Giống như ánh trăng nhã ngọc phun châu, sương khói mịt mờ, hiển nhiên là cảnh đẹp trong u trống. Ta vốc một vốc nước rửa mặt, cảm giác tỉnh táo hơn rất nhiều. Toàn tụ Kiều đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình xuống nước, trông rực rỡ như một đóa thủy tiên nở rộ. Trong đôi mắt của nàng có một làn sương mù dày đặc, khi ánh trăng chiếu vào trông lại càng thêm lương. Ta cũng đoán ra là nàng tìm ta có việc, nên nhẹ giọng nói: "Thanh Thanh cô nương tìm ta có chuyện gì không?" Tống Kiều nói. "Lúc nãy ta nghe tỷ tỷ nói, người chuẩn bị rời khỏi đây." Ta gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, càng ngập thâm tình nhìn về phía nàng nói: "Thanh Thanh, nàng có bằng lòng rời đi với ta không?" Ánh mắt của toàn tụi kiều đột nhiên trở nên lãnh đạm, cố sức rút bàn tay ra, lạnh lùng nói. Ta chưa từng nghĩ tới, ngươi lại là người như vậy. Ta có chút ngạc nhiên nhìn nàng. Ca Hơn O Đơn Gơn Bơn Ê Ê T Vì sao nàng lại tức giận? Trong đôi mắt đẹp của toàn tụi kiều tràn ngập vẻ thất vọng. Tỷ tỷ bị vướng trong khốn cảnh, vậy mà ngươi lại xoay lưng bỏ đi ta đúng là nhìn lầm ngươi rồi. Cái gì? Nàng có thể nói cho ta biết chuyện gì được không? Trong đôi mắt của toàn tụi kiều đã hiện lên hai dòng lệ trong suốt. Ngươi cũng biết hoàng nhan liệt thái muốn nạp tỷ ấy làm phi tình. Mấy ngày hôm nay tỷ ấy vô cùng phiền não. Trong lòng ta chấn động, thảo nào mà mấy ngày hôm nay tâm tình của Hoàng Nhan Vân Na lại xuống thất với như vậy. Lại liên tưởng với những lời nàng vừa nói lúc nãy, lẽ nào nàng thực sự đã quyết định gả mình cho tên khốn Hoàng Nhan Liệt Thái? Ta nắm chặt hai tay trong lòng tràn ngập phẫn nộ và mất mát. Tôi kiều nức nở nói: Ta biết, tỷ ấy không muốn gả cho tên Hoàng Nhan Liệt Thái, nhưng mà thế cục bây giờ đã khiến nàng không thể không làm như vậy. Nàng có chút u oán liếc mắt nhìn ta nói, "Tỷ tỷ nếu không phải vì ngươi cũng sẽ không mắc vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy." Ta ấy nãy nói, "Thần thần, việc này ta hoàn toàn không biết." Tống Kiều thở dài nói: "Ngươi bây giờ đã biết, vậy thì còn muốn rời đi nữa hay không?" Ta lặng lẽ không nói, với ta mà nói, đây là cơ hội tốt nhất để ta rời khỏi Đông Hồ. Nếu như ta do dự thì chẳng những là ta, mà toàn bộ mọi người trong ô thì cũng khó mà chạy trốn. Ánh mắt của toàn tự Kiều từ thất vọng biến thành hoàn toàn thất vọng. Nàng say người đi về. ta nhìn theo bóng hình của nàng rồi lại vốc nước đập vào mặt. Nước lạnh trong trẻo gột rửa thân hình của ta. Ta tỉnh táo nhận ra rằng toàn tụ kiều và hoàng nhan vân na đã có vị trí trọng yếu trong lòng của ta. Đối với tình cảm của ta mà nói, đây chỉ là một loại xa xỉ phẩm. Ta cũng không biết có nên vì tình cảm này mà buông bỏ tự do đang tới gần hay không. Thở dài một hơi, ta cảm thấy mình hít thở cũng khó khăn. Trước mắt lại hiện lên hình ảnh ta cầm cung bắn chết toàn tụ kiều. Thân hình mềm mại của nàng ngã xuống nước, máu tươi tự dương lại bốc ngược lên không trung, hiện lên trước mắt của ta. Ta thống khổ nhắm mắt lại, bỗng nhiên ngẫm đầu, khói nhọc thở hỗn hỉnh, rồi gào lên một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi chương 52 tâm sự. Gió đêm mang tới tiếng hồ cầm đàn nhị thê lương. Tiếng đàn như quyện vào trong gió. Thê lương thảm thiết. Làm cho áp lực trong lòng người trở nên vô cùng. Sương mờ bốc lên, che khuất vầng trăng lại tấm nhỏ yên tĩnh lạ thường. Làn điệu du dương giống như nước chảy mây trôi. Cứ văng lên không dứt ở bên tai. Ánh trăng lại chiếu rọi. Giống như đang thì thầm bên tai của một đôi tình nhân. Như có sục sôi bất minh. Lại u oán phiền muộn. Lại bi thương như khói bụi chiến trường. thầy chớp khắp nơi, vết thương đầy mình, trong lòng ta không tự chủ được. Tiếng hồ cầm này lúc cao lúc thấp, như tiếng khóc nỉ non của ai đó. Ta nhận ra nó được phát ra từ phía mã trường. Chầm chậm đi tới đó, từ xa ta đã thấy một bóng lưng cô độc ngồi dựa vào hàng rào. Ánh trăng chiếu rọi bóng hình cô độc ấy, Người này chính là lão giả hôm nay đã chăm sóc ngự. Tiếng đèn đột nhiên ngừng lại. Lão giả kia xoay người, thấy người tới là ta, cho nên cuống quýt đứng dậy khom mình hành lễ nói: "Chủ nhân." Ta mỉm cười nói: "Hồ cầm đèn nhỉ kéo rất hay." Lão giả cười nhạt nói: "Chủ nhân quá khen, ta chỉ mới học qua." Để giải buồn trong những lúc thời gian nhàn hạ. Lão là người tần quốc tế châu. Ta đã sớm muốn thăm dò lai lịch của người này, lúc này bỗng về vắng lặng, đúng là một cơ hội tốt." Lão giả lắc đầu nói. "Ta quê quán ở huyện Hải Tây, cách tế châu hơn 300 dặm." Ta nhíu mày, thấp giọng nói. "Lão bá có nghe nói tới Điền Tuần không?" Lão giả gật đầu nói: "Đương nhiên là có nghe nói, hắn là đệ nhất phú thương của Tần Quốc. Nhưng mà từ khi bị Tuyên Long hoàng đế tịch thu tài sản thì không biết hiện giờ đang ở đâu." Nét mặt của lão giả này không có bất kỳ sự biến hóa nào, chẳng nhẽ hắn không phải điền tuần, hoặc là hắn lo lắng sau khi bại lộ thì sẽ mất lợi cho hắn. "Ta cố ý thử nói" Nghe nói điền tuần và nhi tử của hắn là điền Ngọc Lâm đều bị xung quân tới Bắc Cương. Lão già nói: "Ta có nghe người ta nói qua. Thế nhưng Bắc Cương lạnh khủng khiếp. Phụ tử bọn họ hưởng phú quý đã quen, sao có thể chịu được cuộc sống lao động khổ công như thế này?" Nghe nói điền Ngọc Lâm vì ghét người cho nên đã bỏ trốn khỏi Bắc Cương. Lão giả cười nói: Hình như chủ nhân vô cùng am hiểu tình hình của điền thị. Ta mỉm cười nói: Cũng bởi vì ta nghe nói lão họ Điền cho nên mới liên tưởng tới chuyện của phụ tử bọn họ. Trước kia ta ở đại đình có gặp Điền Ngọc Lâm một lần. Ánh mắt của lão giả vẫn như nước trong vếng cổ, không một chút dao động. Ta không nhận ra điều gì, cho nên đối với hắn lại càng có hướng thú. Loại trầm ổn này không thể xuất hiện trên người của một nô lệ phổ thông được. Cho dù hắn không phải điền tuẩn thì lai lịch cũng sẽ không tầm thường. Ta nhìn bầu trời đêm, khẽ thở dài một hơi cảm thán nói, hóa ra đã ta ở trong hồ này hơn nửa năm. Rồi, giờ lại càng nhớ từng ngọn cây Ngọn cỏ ở cố hướng. Ta chuyện hướng sang lão giả nói: "Ngươi có muốn trở về không?" Ánh mắt của lão giả nhìn về phương nam rất mơ màng. Lá rụng về cội. Lão nô đã đã tới tuổi gần đất xa trời. Đương nhiên là muốn trở về cổ thụ. Thế nhưng sợ rằng khi còn sống, nguyện vọng này khó có thể thực hiện. Ta đưa mắt nhìn xuống thì thấy cái bóng của ta và hắn đã được in hình xuống bãi cỏ. Thật không giấu giếm, ta và Điền Tuần cũng được coi là có quan hệ sâu xa. A, nữ nhi giao như của hắn là thị tỳ của ta. Ta chú ý thấy thân hình của Điền Tuần hơi run lên, đồng thời hô hấp của hắn cũng nhanh hơn một chút. Đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt Sau đó lại khôi phục bình thường, lẽ nào hắn thực sự không phải là Điền Tuần? Ánh mắt của ta nhìn thẳng vào hắn nói: "Hiện không biết Điền Tuần ở phương nào nữa." Tâm trạng của lão giả khôi phục lại sự bình tĩnh như trước, hoặc là vẫn còn đi lính, hoặc là đã chết nhiều năm rồi. Ta mỉm cười nói: Nếu như ta gặp được hắn thì sẽ nhất định đưa hắn trở về trung nguyên. Những lời này ta muốn tỏ rõ lập trường của mình cho hắn biết." Lão giả kia cảm thán nói. "Biển người mênh mông, chủ nhân sao có thể trùng hợp mà gặp được hắn như vậy?" Ta gật đầu, xoay người rời đi, nhưng đột nhiên lại dừng lại nói: Sợ rằng hiện tại Điền Tuần cũng không biết, cuốn sổ đã mang lại rất nhiều phiền phức cho nữ nhi của lão. Khi ta đi được một khoảng, lão giả kia mới mở miệng nói: "Thật ra cái cuốn sổ sắc kia không có gì cả." Câu nói này, hắn cũng tự nhận mình là Điền Tuần. Trong lòng ta mừng như điên quay đầu lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn lão. Ta có thể kết luận Tâm tình của lão lúc này đang mâu thuẫn tới cực điểm. Có lẽ sợ ta là địch nhân, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Nếu như không có, vì sao người trong ma môn lại tới quấy rối giao như nhiều như vậy? Ta phải tiến thêm một bước để xác định thân phận thật sự của lão. Ánh mắt của Điền Tuần tràn ngập hồ nghi nhìn ta một cái, "Chúng ta chưa ai tin đối phương cả." Ta mỉm cười nói, "Nếu như muốn ta tin lão là Điền Tuần thì lão phải thể hiện thành ý của mình." Điền Tuần cười lạnh nói, "Không biết chủ nhân cần bao nhiêu thành ý." Ta chậm rãi đi tới trước mặt lão, nói, không cần nhiều lắm, chỉ cần đủ chứng minh lão là điền tuần. Ta dừng một chút lại nói, đối với lão mà nói, đây là một cơ hội tốt nhất. Điền Tuần đương nhiên hiểu ý của ta. Hắn hiện giờ có thân phận là đầy tớ, đương nhiên không thể nói chuyện được mất. Số phận của hắn sớm đã bị ta thao túng. Điền Tuần chậm rãi gật đầu. Cuốn sổ kia ghi lại giao dịch giữa Túc Phương Yến Hương Khải và Điền Thị. Ta cười nhạt nói. Nếu như Yến Hương Khải chỉ nhận hối lộ thì sao phải gấp gáp muốn hủy vật chứng như vậy? Điền Tuần cười lạnh nói. Chủ nhân chắc không biết Yến Hương Khải đâu chỉ đơn giản là nhận hối lộ. Hắn cấp cho ta sự thuận lợi. Thì cũng thu lấy từ trong tay của ta lợi ức. Dùng nó để hối lộ chúng thần trong kiều của Tần Quốc. Hơn nữa, Điền Tuần muốn nói gì đó lại thôi, sau khi suy nghĩ một lát mới nói. Yến Hương Khải đã từng thông qua vệ Đông Lâm tiến hành tiếp xúc với Đông Hồ. Hắn bán đứng lợi ích của Tần Quốc để đổi lấy sự hợp tác với Đông Hồ. Trong lòng ta chấn động. Vốn tưởng rằng chuyện Mên Châu là do Tinh Hậu bày ra, người chủ mưu là Trầm Kỳ, thế nhưng kẻ được lợi chân chính lại là Đại quan Đông Hồ. Thế nhưng tại sao mỗi bước đi của Bạch Quỷ đều bị đối phương kiềm chế? Bây giờ mới nhớ lại, thì ra Huyền Cơ là ở chỗ này. Ta hầu như có thể kết luận Cầm Trì và Yến Hương Khải có quan hệ như cơ nhận. Cầm Trì bày ra kế hoạch cho Tinh Hậu, nhưng người được lợi lại là Yến Hương Khải. Điền Tuần nói, khi chuyện tham ô của Yến Hương Khải bị lộ ra thì đã bị Tuyên Long Hoàng đế bãi miễn. Điền thị cũng bị liên lụy vào trong đó. Ta và Ngọc Lân bị xung quân lên Bắc Cương. Yến Mương khải một lòng muốn diệt trừ phụ tử của chúng ta. Nếu như không có sự bảo hộ của Ngọc Lâm, thì ta sợ rằng đã sớm chết trên đường xung quân rồi." Ta thấp giọng nói. "Điền Ngọc Lâm vì sao lại giết chết nhi tử của Vệ Đông Lâm?" Điền Tuần nói. "Chủ nhân chắc là không biết ta và Vệ Đông Lâm là anh em kết nghĩa." Hắn và Đông Hồ quen hệ rất mật thiết. Trước kia Yến Hương Khải thông qua hắn để liên hệ với Đông Hồ. Phụ tử chúng ta muốn giữ tính mạng phải đi cầu hắn. Thế nhưng không ngờ, tới lúc này ta đã có thể đoán được chuyện gì. Chắc chắn là về Đông Lâm không nể tình nghĩa, bán đứng phụ tử Điền Tuần. Trong đôi mắt của Điền Tuần hiện lên sự oán độc vô cùng. Hắn không những không giúp ta mà còn dồn phụ tự chúng ta vào chỗ chết. Chỉ tiếc là mưu gian của hắn bị ta phát hiện sớm. Hắn không hại chết được ta mà còn mất đi tính mạng của con trai mình.